bản nhân tu tiên. Tác giả vòng ngực. Hàn Lập trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhìn thác tự quang mang kỳ lạ phía chân trời, không nói gì tiếp. Trong ba người chúng ta, thần thông của Hàn đạo hữu là cao nhất, không biết đạo hữu định như thế nào. Lệnh Hồ là tổ mặt mày nhăn nhó, trong lòng buồn bực, đột nhiên hỏi ngược Hàn Lập một câu. "Đa ư?" Hàn Lập không lập tức trả lời. Mà chỉ cười cười không nói. Lệnh hồ lão Tổ thấy vậy, cười khổ một tiếng, thầm mắng Hàng Lập dạo hoạt. Chỉ cần Hàng Lập đề nghị, ba người lập tức bỏ chạy, thì ngụy Vô Nhai sau này, dù có truy cứ, thì hắn cùng được tự nọ có thể lê cớ, đổ hết trách nhiệm lên người Hàng Lập. Ngày lúc, lệnh hồ lão Tổ đang có chút xấu hổ, thì Hàng Lập đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Dì, có tu sĩ khác đang tới gần. Bất quá, điều này cũng khó trách. Âm thanh lớn như vậy, chỉ sợ rằng tất cả tu sĩ trong phương viên mấy ngàn dòng quanh đây đều bị thu hút đến. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nghe như vậy, liền cả kinh, bồi bàn nhìn theo ánh mắt hàng lập. Chỉ thấy bên cạnh chiến đoàn phía xa xa, quả nhiên mờ hồ có linh quan chấp động, thật sự là có một nhóm tu sĩ đang bay đến chỗ quang mang kỳ lạ cùng lục vân nò. Tại sao lại là bọn họ? Bọn họ đến chỗ nguy hiểm này để làm gì vậy kìa? Hàng lập sau khi dùng thần thức cẩn thận xem xét, thì trong lòng đột nhiên chấn động. Nhóm tu sĩ đang bay đến, có ba người, trong đó hai người hắn biết. Một tu sĩ chính là thiên tinh chân nhân, người đã từng giao dịch với hắn, sau lần mang theo hai con ác quỷ khôi lỗi. Nhưng giờ phút này, trên người chúng đang có vô số bích thương, có con khôi lỗi chỉ còn lại một cánh tay, từ hồ đã trải qua kinh hiểm. Người còn lại chính là đại trưởng lão Lạc Vân Tông. Ngân phát lão giả họ trình, sư huynh của Hàng Lập. Về phần người cuối cùng đi cùng trình lão giả, là một lão giả xa lạ. Người này nguyên bộn tuổi tác rất cao, nhưng hắn lại không biết la lịch chút nào, nên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ những người kia, thì sắc mặt Hàng Lập trở nên âm lệ. Xem ra, bọn họ bị trận đấu kinh người phía xa xa hấp dẫn. Nói không chừng là nghĩ có tu sĩ đang tranh giành gì bảo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 Hàng lập sẽ không quản đến, nhưng vị trình siêu huynh này, khi còn ở Lạc Vân Tông, đối xử với hắn không tệ, hắn luôn luôn là một người ân oán rõ ràng, nên chung quy không thể cho mắt nhìn lão giả đi chịu chết, xem ra chỉ có thể đi tới một chuyến. Hàng lập trong lòng bất đắc dị thầm nghĩ. Hàng vốn không có ý định lập tức rời đi, nhưng cũng không tham gia vào trận đấu giữa cổ ma và ngụy Vô Nhai, mà lặng lẽ xem xét tình hình rồi mới tính. Nếu ngụy Vô Nhai... Chỉ hơi rơi xuống hà phong, thì hắn sẽ ra tay tương chờ, cuốn lấy ma hồn kia. Dù sao thân là tu sĩ nhân loại, hắn cũng không muốn chứng kiến yêu vật, đại khai sắc giới và thôn phệ nguyên anh của tu sĩ trong cốc. Nhưng nếu Nguy Vô Nhai có khả năng hoàn toàn thất bại, thì hắn cũng không muốn đem tổng tán mà theo, lập tức tẩu thoát để tự bảo vệ mình. Việc này chỉ có thể xem như chúng tu sĩ trong cốc gặp phải kiếp nạn đối thủ khiến cho ngay cả tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng đại mày, thì hắn cũng không có bản lãnh gì ngang cương sóng dữ, có thể bảo trụ tiểu mệnh của chính mình đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ đám người ngần phát lão giả đã tùy tiện bay đến phi chiến đoàn, sắc mặt hằng lập biến đổi mấy lần, chỉ có thể cường ngạnh tiếp ứng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng huyết ảnh đồn chạy trốn. Chỉ là lúc thi triển bí thuật này cần phải nhầm chuẩn phương hướng, nếu không. Sau khi dừng lại, bà đụng phải khai hở không gian, thì nguy hiểm không kém, không tới lúc vàng bất đắc dĩ, thì Hàng Lập sẽ không sử dụng nó. Sau khi tự đánh giá rõ ràng hết thảy, Hàng Lập đột nhiên quay người lại, nhìn lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử đứng một bên, lạnh lùng nói. Đã có các đạo hữu khác ra tay tương chờ. Tại Hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn mà vật kia cắn đút nguyên anh của tu sĩ khác. Vô luận hai vị đạo hữu có tham gia hay không, thì hạng mộ vẫn cứ đi trước một bước. Chỉ là bây giờ chúng ta cách chiến đoàn gần như vậy, thì sợ rằng quỷ đạo hữu sớm đã phát hiện ra hai vị. Sau này có gì, cũng khó mà ăn nói với nguy huynh. Sau khi dùng ngự khí, có bảy phần cảnh cáo, ba phần uy hiếp xong, hàng lập dậm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi nghe hàng lập nói xong, thì sần sờ. Nhất thời không biết nói gì. Chỉ trì hoãn một chút thôi mà hát tự quan mang kỳ lạ nò cùng lục sắc tranh đấu ngày càng kịch liệt. Giờ phút này, chỉ còn cách bọn họ hơn 10 dặm. Với khoảng cách này, nếu ngụy Vô Nhai cố tình dùng thần thức thoáng đạo qua, thì hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Đi thôi, hàng đạo hữu nói không sai. ta thân là tu sĩ nhân loại, việc trừ ma về đạo cũng là chuyện nghị bất dương từ. Lệnh hồ lào tổ khóe miệng khẽ mím lại, cười khổ một cái, nhìn bạch y nữ tử nói. đời tử này sắc mặt âm trầm, đồng dạng biết quan hệ lợi hại trong đó, nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Cũng may có nhiều tu sĩ xuất hiện. Cho dù ma vật kia thật sự lợi hại, thì việc bảo vệ bản thân cũng không khó. Hai người này mang trong lòng tâm lý cầu may, hóa thành hai đạo hào quang bay đi. Bọn họ không biết phía sau khoảng trăm dặm. Vị đại trưởng lão ngự linh tông đông môn đồ, đàn bàn theo ba gà áo xanh chạy tới chỗ này. Nguyên bản ngũ hạnh Linh Anh, chuyển hóa thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ hôm nay, chỉ còn lại ba người. Hai người kia chắc đã chết trong khai hở không gian, hoặc là cấm chế. Nhưng nét mặt hắn không tỏ vẻ mất mát chút nào. Ngược lại còn có chút hừng phấn. Thỉnh thoảng nhìn chân trời xa xa, nơi đang có linh khí ba đồng vô cùng kịch liệt. Cho dù hắn cách đời đó xa hơn trăm dặm Cũng cảm ứng được rõ ràng. Hơn phần nữa là các tu sĩ bị gì bảo mà ra tay với nhau. Hắn tự nhiên là muốn đến xem xét liệu có thể thừa nước đục thả câu hay không. Ở một chỗ khác, trưởng lão họ chung của Quỷ Linh Môn cũng mang theo một nhóm đệ tử bay về hướng này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần này tiến vào trị ma cốc, mặc dù có sẵn lộ tuyến, nhưng trên đường đi vẫn có hai gã đệ tử lọt vào khai hở không gian di động mà hình thần câu diệt, mà hắn hào tộn thiên tân vàng khổ mới tìm được linh thảo, mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này. Nhưng linh chút quả đã bị người ta hái mất, cho dù tu dưỡng của hắn thầm sâu tới mức nào đi chăng nữa, cùng thiếu chút nữa thì thổ máu. Linh chút quả là một chút để hắn có thể tiến vào nguyên anh hầu kỳ. Bởi vì do bích lên quả bị hái còn rất mới Ngoài ra do tính chất của nó Nên kẻ kia phải lập tức tiến hành luyện đan, Cho nên đối phương không thể trốn xa được Hắn lập tức mang theo đệ tử tìm kiếm chung quanh Nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì Đằng lúc hắn tức giận Chuẩn bị mang đệ tử theo trở về con đường cũ Thì kết quả đầu tiên Là bị một trận khí lạnh đánh tới Thiếu chút nữa làm cho toàn bộ môn hại đệ tử bị tiêu diệt May mắn Hắn bàn theo một kiện của bảo phòng ngự đỉnh cấp, nên mới tránh qua được kiếp nạn này. Tiếp theo xa xa, lại truyền tới linh khí ba đồng kinh người. Điều này làm cho hắn trong lòng khỏe động, lập tức nhờ tới tu sĩ mi hái linh chú quả kia, nên không nhìn được bay tới đây. chương 844, Sông Ma hồi. Hàng Lập cũng không đem thiên tuyệt ma thi và đám hồ yêu khôi lội thu hồi, mà ngược lại trên đường đi còn xuất ra thêm mười mấy con cử quy khôi lội. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử đi sau, thấy như vậy thì trong lòng giật mình, nhưng rồi lại yên tâm hơn một chút, vì mặc dù đám khôi lội khi đợt đã độc đấu không tính là gì, nhưng nếu vận dụng xảo diệu được hơn mười con một lúc, thì tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng phải tạm tránh. Tuy trong lòng an tĩnh, nhưng lệnh hồ lão tổ cũng nảy lên sự ghen tị, còn bạch y nữ tử thì âm thần cảm thấy lành sống lưng. Vì cảm giác được thủ đoạn của hạng lập tự hồ vô cùng vô tận, thật sự cao thâm khó lượng. Trong nháy mắt, hạng lập đã bay được khoảng cách hơn 10 dặm. Đến bên cạnh khu vực chiến đấu cách đó hơn trăm trường, thì chậm rãi dừng lại, quan sát kỳ càng trận chiến trước mắt. Lúc này, hạng mây phát hiện được, hát tự dị mang kỳ thật là vô số ma khí đèn nhánh, biến thành xúc tu, huy vụ không ngừng trong ma quang màu đỏ tím. Còn trung tâm của ma khí chính là ma vật.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 Nhưng độc vân của quỷ Vô Nhai cũng không phải là vật tầm thường. Sau khi quay cuồng thì lập tức tiêu diệt hát diệm, đồng thời huyện hóa ra vô số cử mạng màu xanh biếc, tấn công lên phía trên, trực tiếp công kích ma vật bên trong ma quang. Kết quả, luật vụ, dị mang cùng hát sắc ma diệm đang xen vào nhau, lập lè, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chuyện gì đang xảy ra? Ma vật kia giống như chưa hoàn toàn thức tỉnh hoặc là trên người vẫn bị cấm chế, đây chính là một cơ hội tốt. Lệnh hồ lão tổ bay tới đứng bên cạnh hàng lầm, vừa thấy ma vật trên không trung thì đầu tiên là thần sắc biến đổi, theo sau là vui mừng lẫn sợ hãi nói: nếu có thể diệt sát dễ như vậy, thì ngụy đạo Hữu đã sớm đồng thủ rồi, cần về phải ẩn nặc trong đột vân cực khổ chống đỡ, xem ra trong đó chắc chắn ở dấu huyền cơ. Bất quá từ cường độ ma khí thì ma mật trước mắt lợi hại hơn nhiều so với tên Nam Lũng Hậu kia và giữa hai tên bọn chúng có quan hệ sâu xa với nhau. Hàng lẫm đứng một bên, lắc đầu tùy ý nói, đồng thời ánh mắt và thần thức không ngừng quét chung quanh. Hàng có chút buồn bực vì Nam Lũng Hậu bị ma hóa kia, không biết tại sao lại biến mất vô ảnh vô tuần như vậy. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào nhóm người ngần phát lão dạ, thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ ngoài im muốn. Vị trình siêu huynh kia Vừa thấy Hàng Lập thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bớt quá, không biết hắn lo lắng điều gì, nên chỉ đứng xa xa, nhìn Hàng Lập gật đầu một cái và cười mà không có ý muốn chạy lại đây. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể truyền âm nói. tình huynh, tại sao huynh lại cùng mấy người kia bay tới đây? Mà bật trước mắt cực kỳ nguy hiểm, ngay cả nguy vô nhai đào hữu cũng có khả năng không phải là đối thủ, mà khác.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 Để phải liên thụ cùng hai vị đạo hữu bên cạnh, mới miễn cường ứng phó được. Ngoài ra, nó còn có thể cắn nút nguyên anh của tu sĩ, hành động nhanh như gió, am hiểu ẩn thân. Sự huynh, người nên cẩn thận. Nếu thật sự muốn động thủ mà nói thì tốt nhất, là mấy người chúng ta đồng thời ra tay thì mới ổn thỏa một chút. Hàng lập vội vàng nói ra sự lợi hại của cổ ma để cảnh tỉnh. Huynh biết rồi, Huynh sẽ cùng hai vị đạo hữu bên này thương lượng một chút. Gần Pháp lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy, thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, vội vàng trả lời. Sau đó, chỉ thấy Ngân Phát lão giả quay đầu, nhìn Thiên Tình Trần nhân, cùng vị tu sĩ xa lạ bên người nói vài câu, chắc chắn là chuyện cáo lời của Hàng Lập. Thiền Tình Trần nhân nọ đã sớm nhận ra Hàng Lập, thấy bên người Hàng Lập có tới hơn 30 hồ yêu và cự quy khôi lỗi, thì tự nhiên không giấu được vẻ giật mình. Lúc này, hắn một mặt nhìn Hàng Lập cười, Một mặt nói chuyện cùng ngân phát lão giả, mà vị lão giả mặt đề nếp nhăn kia, vừa nghe tới tên hàng lập, thì mặt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn hắn nhiều lần. Mặc dù lão ta là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ ẩn tu nhiều năm, không quản đến thế sự, nhưng danh tiếng hàng lập thật sự là quá vang dội, hơn nữa lại là sư đệ hào hữu của hắn, nên trong lòng hắn tự nhiên có chút tò mò, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là thản nhiên nhìn hàng lập ngợp gật đầu. Đề phần lệnh hồn lão tổ cùng Bạch Y nữ tử, mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng không qua lại với mấy người đối diện, cho nên mặc dù biết hắn lập truyền âm, nhưng vẫn cứ mặc cho hắn nói chuyện. Đối phó với ma vật đáng sợ như vậy tốt nhất là mọi người đồng loạt đồng thủ. Lúc này, từ trong lục vân truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn của Quỷ Vô Nhai, "Là hàng đạo hữu sao? Mấy vị đạo hữu kịp thời tới đây, thật sự là quá tốt." Yêu ma trước mắt Chính là cổ mà xâm lấn nhận giới chúng ta thời thường cổ, là tự địch của tu sĩ chúng ta. Không nghĩ tới trong trị ma cốc, lại phong ấn một tên. Trong lúc vô ý, bị bọn vườn buồn chủ thả ra. Vườn buồn chủ cùng vườn thiên cổ đạo hữu đã chết trong vụ nổ khai hở không gian khi nó giải thoát phong ấn. ta dụng hết thần thông mới có thể may mắn sống sót, nhưng quyền khí đã đại thương, không cách nào ngăn chặn nó được lâu. Cũng may là tu sĩ thường cổ đã thiết hạ phong ấn trên người nó. Trong đó có một tiểu bộ phận vẫn còn tác dụng, nên nó đang dùng ma hỏa trong cơ thể này để luyện hóa. Bấy vị đạo hữu nhất định phải ngăn cản nó. Nếu không, một khi ma công hồi phục, trong trị ma cốc sẽ không ai là đối thủ của nó, chưa bị chắc chắn sẽ trúng độc thủ. Thành âm của Ngụy Vô Nhai có chút hồn hện và lo lắng, từ hồ bị thương không nhẹ. Hơn nữa sau khi nói xong thì trong luật vụ đột nhiên quay cuồng. Tiếp theo, một bóng người hiện ra, thần sắc hắn trắng bệnh. Không còn chút máu, hai mắt ảm đạm không phải Nguyễn Vô Nhai thì là ai đây? Hàng lập vừa nghe được lời này thì chợt hiểu ra nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi. Hãng nguyện tưởng rằng chỉ tới để hỗ trợ quỷ Vô Nhai nhưng không ngờ bản thân lập tức biến thành chủ lực. Lần này thật sự phiền toán lớn rồi. Đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân pháp lão giả nghe mấy lời này thì liếc mắt nhìn nhau không biết nói như thế nào cho đúng. ngay cả đại tu sĩ như quỷ Vô Nhai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 thì sẽ có những đạo hữu khác chạy tới. Hơn nửa trước đây không lâu, ta đã phát ra một đạo truyền âm phù tới Mộ Lăng pháp sĩ. Mộ Lăng nhận bọn họ muốn đặt chân tại Thiên Nam thì không thể không đến trợ giúp được. Dường như hơi xấu hổ, nên thành âm quỷ vô nhai cũng trở nên hòa hoãn hơn, cuối cùng nói ra được một tin tức tốt lành. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ xung quanh, kể cả hàng lẹp đều thở phào một hơi, mặc dù không nhất định là đối thủ của ma mật trước mắt. Nhưng việc trì hoãn một thời gian thì có thể làm được. Nhưng ma vật đầu ma thân người, phiêu phù trong ma mà khí màu đen, lại từ hồ nghe hiểu được mấy lời vừa rồi, nên hai mắt khẽ mở ra. Một luồng hàng mang hiện lên, đồng thời ma diệm trong tay cũng dừng lại, rồi chậm rải ngẩng đầu đánh giá tình hình chung quanh. Hát tự lượng sắc yêu mang quét qua chỗ nào, thì mọi người ở chỗ đó đều cảm thấy lạnh xương sống, có cảm giác như bị thiên địch nhìn tròn trọc. Trong lòng đồng thời trầm xuống một chút Chỉ có hạng lập Tu luyện qua đại diễn quyết Thần thức thật sự cường đại Cho nên trong lòng tuy không thấy thoải mái Nhưng động tự chợt coi lại Làm màn lẽ lên Nhìn đáp trả lại đối phương Nếu hắn có chủ tâm né tránh Thì sợ đoàn sau này trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh Khi đối mặt với yêu ma Thì sẽ bị run tay ruông chân Của ba đầu quỷ thân người này Thấy hạng lập biểu hiện như vậy Thì hiện nhiên có chút ngoài ý muốn Ánh mắt băng hàng, sau khi chuyển một vòng, thì một lần nữa, rơi trên người hàng lập. Hai mắt hàng lập, nửa nhắm nửa mở, nhìn nhìn ma vật không nói gì. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử, nguyên bản đứng bên cạnh hàng lập, nhưng khi bị cổ ma đào mắt qua, thì không tự chủ được, tránh ra hai bên vài bước, có chút không chịu được thần thức của ma ép tới. Những người khác thấy vậy, sau khi biến sắc thì không khỏi cơ ý đề phòng đang lúc này, ma vật khoát tay, hắc diệm chấp động hình thành một hỏa cầu màu đen, nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã to cỡ đầu người. sau đó hắn vùn tay, hỏa cầu chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. hàng lập trong lòng rung mình nhưng lập tức ngạc nhiên, bởi vì mục tiêu của hắc sắc hỏa cầu không phải là đám người hàng lộc mà là ở một chỗ không người phía trên. hỏa cầu nổ tung, hắc sắc ma diệm bao trùm trong phạm vi hơn 10 trường. Hàng Lập đang lúc kinh ngạc, thì trong hắc sắc ma diệm, lộ đa một nhân ảnh. Đó chính là quái vật hai đầu bốn tay, tự quan trên bốn cánh tay chớp đồng, đồng loạt huy vụ ngần tù ma diệm kia thành một hỏa cầu thêm một lần nữa. Theo sau, cánh tay hắn đưa lên, cái đầu phía trước đã đút chân hỏa cầu vào trong bụng, sau đó ngận đầu dừng ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vật đầu ma thân người phía dưới. <cười> Quả nhiên là người, người rốt cuộc cũng đã tìm tới. Của mà bên dưới thở dài ra một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, dám ra tay với ta. Xem ra, ngươi đã từ chủ rồi. Năm xưa khi phóng xuất ngươi ra để thôn về nguyên thần tên tu sĩ kia, không biết là đúng hay sai. Cái đầu phía trước của năm lũng hầu lộ ra vẻ cười ác độc, khẩu khí bất thiện nói. Chương 845 Ma Mạc Ta chính là ngươi. Và ngươi cũng chính là ta. Sau khi tự có ý thức, thì vì sao ta còn phải nghe lệnh ngươi? Hưởng hộ tại thanh giới, chuyện phân hồn phản vệ, không phải là việc hiếm hoi. Người nằm đó khi phóng xuất ta ra ngoài, thì phải tính tới khả năng này mới đúng chứ. Cổ ma lạnh lùng nói, không sai. Được nhiên ta có thể đoán trước được vài phần. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sau khi thoát lì không chế là dẫn nhân loại tu sĩ đi trước một bước. Đoạt lấy cơ thể bị phong ấn của ta Thậm chí vì giải trừ phong ấn Còn không ngần ngại Thì triển giải thể hóa hình Để tạo lại một thân thể mới Người chẳng lẽ không biết Làm như vậy thì mặc dù có thể cường hành Giải trừ phong ấn Nhưng nguyên khí của thân thể sẽ chịu hao tổn rất lớn Tối thiểu cũng mất đi một phần ba tu vi Người có biết việc này Có ý nghĩa ra sao không Sắc mặt của hai đầu lâu trên cổ ma hồn Trở nên âm lệ Mang theo sắc ý truy vấn cổ ma <cười> cái gì là thân thể của ngươi? Ta quyền vốn là một bộ phận nguyên thần của ngươi, thì chiếm lấy nó có gì là không được? hưởng hộ, cho dù thân thể tổn thất một phần ba tu vi, nhưng chỉ cần buồn tồn cắn nút người xong, đề phòng, tránh né, những tên gia họa làm con rùa đen rụt đầu ở nhân giới này, thì cũng đủ cho ta hoàn hành, tiêu giao từ tài rồi. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ mở ra thường cổ thông đạo, đi tới thanh giới thêm một lần. Vì chư vị thánh tổ lập công lớn, nói không chừng, cũng có thể trở thành một thành viên trong thánh tổ. Tuổn thất điện tu vi ấy thì tính là gì? Cổ ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ma hồn hai đầu bốn tay, nghe xong, biết việc này đã tới nước này rồi, thì nó cái gì cũng vô dụng. Nếu lúc đầu tu luyện đệ nhị ma hồn mà bị cắn trả, thì trong hai người chỉ có một có thể làm chủ. Người kỳ nhất định sẽ bị xóa đi thần trí, đề lại chuyện không thể nghi ngờ. Lúc đó, nếu không phải hắn bị bức bách tới mức, chủ nguyên thần thật sự không cách nào thoát thân khỏi cơm chế, thì sao lại bảo hiểm để phần hồn rời đi không quay lại? Hôm nay, mặc dù bản thân đã thoát khốn, nhưng phần hồn cũng đã xảy ra chuyện. Tuy đối phương đã xâm chiếm ma thể, tù vì thân thể bị ma hóa lầm thời của hắn không thể sánh bằng, nhưng năm đó, chính hắn mới là chủ nguyên thần, khi phóng xuất phần hồn cũng đã hạ cơm chế. Mặc dù không biết đối phương phá giả được nhiều hay ít, nhưng một khi xảy ra tranh đấu, thì ai thắng ai thua vẫn là chuyện khó nói. Nghĩ tới đây, một cái đầu của ma hồn đột nhiên quay lại, liếc nhìn tu sĩ bốn phí một cái, rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Hai người chúng ta, ai thôn về ai, sau này hãy nói. Trước tiên, chúng ta phải căng nút nguyên anh của đám tu sĩ chung quanh để tầm mộ một phen, sau đó mới tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết vấn đề. Ta cũng không muốn nhận tên kia làm người ông đắc lời. Ngươi không phản đối chứ. Đương nhiên là không. cấm chế còn sắc lại trong cơ thể cũng đã bị ta luyện hóa bảy tám phần. Cho dù ngươi không xuất thủ, thì một mình ta cũng đủ để quét sạch bọn chúng. Cổ mà bình tĩnh nói. Sau đó, yêu mang trong mắt, đột nhiên lưu truyền cho mắt. Hai con người trong nhai mắt đã trở nên an tĩnh. <cười> ngươi cũng không quá khoác lát. Trong số những tên tu sĩ kia, Có một ít là khó giải quyết đó. Mà hồn cười lạnh một tiếng, Một quang cô ý liếc mắt nhìn hàng lập Ở bên kia một chút. Cổ ma há mồm, Cái lưỡi dài màu tím thò thuộc, Trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng. Mà tất cả tu sĩ sau khi thấy ma vật Hai đầu bốn tay hiện thân, Thì đều cả kinh. Tiếp theo là nghe hai tên đó Nói chuyện với nhau không chút e dè, Thì nhất thời trợn mắt. Nghe khẩu khí của hai ma vật thì bọn chúng có quan hệ chủ nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần. Hôm nay, đệ nhị nguyên thần đạt được sự tự chủ, phản vệ, xâm chiếm thân thể. Song phương giống như nước với lửa. Đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân pháp lão giả trong lòng vui mừng. Tưởng rằng song mai trước tiên sẽ tranh đấu một phen, bọn họ có thể được nước béo cò. Nhưng không nghĩ tới, dòng điều của hai tên kia đột ngột xoay chuyển, quyết định liên thủ đối phó với tu sĩ nhân loại trước nên không khỏi khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Ngụy Đạo Hử phải phiền toái đạo hữu tiếp tục trì hoãn đối thủ lại. Hai người lệnh hồ đạo hữu sẽ hiệp chờ đạo hữu một chút. Ta cùng mấy người khác trước tiên đối phó với ma hồn kia, bây giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hàn Lập tâm điểm khẽ chuyển, trấn định nhìn Ngụy Vô Nhai. Ta sẽ tận lực, tuy nhiên, cấm chế trong cơ thể đối phương đã bị giả trừ không ít, ta không biết có thể kiên trì được bao lâu. Nguyễn Vô nhà nghe vậy liền gần ra, sau đó lập tức cười khổ, hiểu rõ dụng ý trì hoãn của Hàng Lập. Bây giờ những tu sĩ khác đang trên đường kéo đến nên tự nhiên thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử hai người ngay Hàng Lập phát ra mệnh lệnh thì cũng không phản đối. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực làm chủ, hiện tại tu vi Hàng Lập hơn xa bọn họ, đôi sách đưa ra không có chỗ nào không ổn nên hai người tự nhiên không có ý kiến. Nhưng lúc này, Xong Ma lại không cho tu sĩ dân loại có thời gian thương lượng. Hàng lập mới nói xong, chưa kịp bàn bạc với đám người ngân pháp lão giả thì Xong Ma đã lập tức đồng thủ, thân hình của ma xoay tròn, ma quang trên người lóe lên, nhất thời cả bầu trời tối sầm, hát tự quang mang bàn trướng nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, cả bầu trời phủ gần đều bị nhuốm màu sắc yêu dị. phía trên hắn, ma hồn lại không cố ý trốn tránh ma quang này.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 do đột vụ ngưng tụ thành, chúng dựng nàn mưa vuốt đánh lên không trung phía trên, tạm thời ngăn chặn ma quang không rơi xuống hạ phong. Lần hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau, rồi hóa thành hai đạo hào quang bay đến bên quỷ vô nhai. Bạch Y nữ tử thì lấy ngân quang bảo kính ra, phóng xuất ra một đạo ngũ sắc quang trụ thô to, phá giải ma quang trước mắt để bay về phía quỷ vô nhai. Còn lệnh hồ lão tổ vì đã bớt đi cô bảo biên hoàng kia, nên chỉ có thể lấy ra ngọc như ý lúc trước đã sử dụng qua để bảo vệ toàn thân. Sau đó tê xuất bít lục tiểu ấn, hóa thành một đoạn lục hà, đánh về phía bà quan. Thành thế cực kỳ kinh người. Trong lòng bọn họ, cho dù ngụy Vô Nhai bị thương nặng, nhưng thân là đại tu sĩ uy chấn thiền nam đã mấy trăm năm qua, nên tự nhiên ở bên cạnh hắn rõ ràng là yên tâm hơn so với bên cạnh hàng lộc Tối thiểu phép ẩn hình rất quỹ dị của ba hồn kia, hai người bọn họ cũng không nắm chắc phá được, nên không bằng dựa vào độc vụ của quỷ Vô Nhai che chở, đối phó với cổ ma chắc chắn sẽ an toàn hơn. Hai người trong nháy mắt đã bay vào trong luật vụ, quỷ Vô Nhai sớm đã mở ra thông đạo để hai người bình yên vô sự tiến vào. Hạng Lập không có tâm tư tiếp tục quan tâm đến hai người lệnh hồ lão tổ, mà chỉ thẳng nhiên liếc mắt một cái về phía ba người trình sư huynh.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 Những bảo vật nọ, hóa thành tầng đoàn linh quang chớp động, tròn nhai mắt, đã bôi truy đến năm sáu tầng bảo hộ dày đặc. Hai con ác quỷ khôi lỗi thậm chí, đồng loạt há mồm phun ra âm khí đậm đặc màu trắng, bà phủ lấy thân hình 5 người vào bên trong. Cùng lúc đó, trong tay Hàng Lập, cũng truyền tới thành âm của Ngân phát Lão Giả. Hàng Sư Đệ, ma vật kỳ xem ra rất lợi hại, không bằng chúng ta tù làm một chỗ thì ổn thỏa hơn. Hàng Lập nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Xem ra, ba người này không thể không có lộ tuyến đồ của Trụy Ma Cốc mà xông vào được tới nơi đây, thì thật sự cũng có chút thủ đoạn. Hắn không cần quá quan tâm đến vị Trình Sư huynh kia, bất quá cách đó mặc dù thoạt nhìn có vẻ an toàn hơn một chút, nhưng lại chịu đến nhiều hạn chế, nhất định mọi người phải hành động ăn ý với nhau mới có hiệu quả. Trong khi đó, hắn lại không am hiểu phối hợp cùng người khác, nên tự mình xuất thủ thì tốt hơn. Trong lòng mới nghĩ như vậy. Thì ma quang cũng đã áp tới trên đền đầu của hạng lập. Hạng lập dữ mày thành quang chợt lóe một tầng linh quang bảo hộ xuất hiện. Tiếp theo hai tay hắn giương lên, liên tiếp điểm trị về phía ma quang. Hơn bị đạo thanh sắc kiếm khí, dài tầm một trường đang xen vào nhau, rồi bắn nhanh ra, dễ dàng đánh cho hắc tử ma quang thất lên bát lạc. Hạng lập thấy vậy thì ngẩn ra, rồi lập tức liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó bất đắc dị thở dài, hạ cánh tay xuống. Mặc dù ma quang trên đỉnh đầu đã bị đánh tan, nhưng hát tử quang mang đã lập lòe xung quanh, thân hình hắn đã bị bao vây vào bên trong. Giờ phút này, ma quang của cổ ma tối thiểu cũng đã bao trùm trong phương viên hơn 10 dặm, thành thế thật sự vô cùng kinh người. động tác trong tay hàng lập mới trì hoãn một chút, bà ma quang phía trên đã loè lên rồi phục hồi như cũ, áp xuống thêm một lần. Lần này hàng lập phất tay áo, phòng xuất ra tiểu thuận. Sau khi tạo thêm một tầng vòng bảo hộ, thì đứng yên không làm gì. Lập tức, hắn đã bị hát tự quang mạc bao phủ vào bên trong. Anh bắt hàng lập, chấp động vài cái, từ hồ không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn vẫn giữ mày. Hắn không tin, cổ ma phát tán ra ma quang rộng lớn mà chẳng để làm gì. Một lát sau, hắn đốt cuộc cũng nhận thấy được điều gì, sắc mặt nhất thời âm trầm. Mặc dù thân thể không có gì khác thường, nhưng hai tầng vòng bảo hộ mới phóng xuất ra, lại xuất hiện hiện tượng pháp lực bị hào tổn. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng nếu duy trì liên tục như vậy, thì có thể tưởng tượng được hậu quả không lường. Không ngờ hắc tự quan mạc này lại có thể trực tiếp hấp thu pháp lực của tu sĩ. Hàng lập trong lòng kinh sợ. Sau khi ngậm nghĩ, liền nắm chặt hai tay thành quyền. Trên tay đã xuất hiện hai đạo điện hồ thô to. Tiếp theo, điện quan chợt lóe bắn nhanh ra. Sau khi nhập vào hai tầng bảo hồ mới nổ tung. Ách tách, âm thanh vang lên mặt ngoài của hai tầng bảo hồ, có vô số đạo điện hồ nhỏ lì ti chớp động không ngừng. Mà Quang vừa tiếp cận liền sợ hãi, bị đẩy ra xa khoảng vài tất. Hiện tượng pháp lực đang bị hấp thu một cách quỷ dị, lập tức dừng lại. Hạng lập lúc này mới thở phào một hơi, thần niệm khẽ động, ra lệnh cho thiên tuyệt Ma Thi cùng đám khôi lỗi tiến lên trước một bước, bào quanh lấy hắn. Hàng khí sau lưng của mười mấy con cừ quy trực tiếp bốc lên, hình thành từng cái, từng cái băng trùy nhọn hoát lấp lánh. Toàn bộ những hành động trên nhìn như không ít, nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này, sắc mặt hàng lập mới không chút thay đổi, làm quan trong mắt chớp động, thi truyện thần thông thành minh lên nhãn. Nhưng sau khi liếc nhìn phía trước một chút, thì hắn liền giật nảy mình. chương 846 Tái chiến ma hồn không biết tại sao mà cho dù đã sử dụng minh thanh linh nhãn nhưng hàng lập vẫn không thể bong dáng của ma hồn đâu. điều này khiến lòng hắn trầm xuống. nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi mạnh mẽ đè nén bất an trong lòng. sau đó làm quang trên người lấp lóe không ngừng điều động linh lực toàn thân tập trung vào hai mắt nhất thời làm quang trong hai mắt chớp lóe kinh người. hàng lập đã vận dụng minh thanh linh nhãn tới cực điểm. rốt cuộc sau khi nhìn qua một lần, hàng lập cũng thấy được nhưng hắn lập tức biến sắc, lên quang trên người mười mấy con cự quy khôi lội ở sau lưng chớp đồng hơn 1.000 ngàn đào nhụa bằng lớn nhỏ đồng thời lao vút ra, bà phủ lấy một chỗ không lớn nào đó, hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, mà hồn hai đầu bốn tay xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bà cánh tay cầm pháp kỳ viên hoàng tiểu kiếm ba loại bảo vật nhẹ nhàng vùng lên ngăn cản thế công của băng trụy, pháp kỳ phun ra hà quang màu đen cuồng cuồng bay tới. Tiểu kiếm sau khi bối lên thì xuất hiện kiếm khí đầy trời. Về phần kiện của bảo viên hoàng nọ, không biết hắn dùng thủ pháp gì, mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng thì đã có vô số tiểu hoàng dài đặc bắn ra. Thành thế cực kỳ kinh người. Bàn trụy đầy trời chưa kịp hạ xuống thì đã bị uy lực của mấy pháp bảo kia đánh cho tàn nát. Hàng khí màu trắng trong nhai mắt đã trải rộng ra xung quanh hơn 10 trường, nhiệt độ lập tức hạ xuống, nhưng mà hồn lại không chút để ý tới tình cảnh đó. Mà ngược lại, miệng cười âm trầm, thần hình lần được biến mất vào trong ma quan. Sắc mặt Hàng Lập có chút khó coi, lệ lười liếm môi trên một cái. Tên ma hồn trước mắt chính là đối thủ khó giải quyết nhất, tính từ khi hắn bước dân vào tu tiên giới cho tới nay. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống của hắn sẽ đi tông. Tuy bây giờ, Hàng Lập đã vận dụng bên thanh linh nhạc tới cực điểm, nhưng thần hình ma hồn ẩn trong ma quan vẫn vô cùng mơ hồ. Thậm chí, vì độ tốc của đối phương quá nhanh, nên hắn vẫn không thể nào nhìn rõ vị trí cụ thể. Chỉ có thể thấy một cái bóng nhàn nhạt, chợt ẩn chợt hiện. Chỉ khi nào thân hình ma hồn hơi hoảng lại, thì hắn mới miễn cường thấy được. Do đó, hàng lập lập tức rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, vì toàn lực thi triển ra bình thanh lên nhãn, thực sự quá sức chịu đựng trong một thời gian dài, nên hắn không thể nào duy trì liên tục chỉ cần lên nhà hơi ý một chút thì ngay cả bông dáng đối phương hàng lập cũng không thể nào nhìn rõ được hàng lập trong lòng buồn bực đối sách duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn phá được thuật ẩn thân của đối phương hoặc bức đối phương không dùng tay nó khiến đối phương cho rằng ẩn nấp trong ma quan cũng chẳng có lợi ích gì nếu không việc đấu với loại đối thủ xuất quỷ nhập thần trước mặt khiến cho hắn sờn tóc gáy trong lòng nghĩ như vậy nhưng động tác của hàng lập không dừng lại Tài hắn vỗ vào túi linh thú đeo bên hông, một đám về kim trùng to lớn vụ vụ bay ra. Hạng Lập không chỉ huy về kim trùng công kích, mà trong miệng khẽ hồ một tiếng, Trùng vân liền hóa thành vô số kim hoa, tử tán bay đi. Trong chớp mắt, khắp nơi trong khuôn viên 20 trường, xung quanh Hạng Lập đã xuất hiện kim quang lập lè. Cứ như vậy, cho dù Hạng Lập không thể sử dụng minh thanh lên nhãn để tìm kiếm tung tích ma hồn, Nhưng chỉ cần đối phương vừa tiến vào phạm vi về kim trùng, thì hắn lập tức sẽ cảm ứng được, không cần sợ hãi bị đánh lén bất ngờ. Ngay khi đàn trùng mới bày ra, cách đó không xa liền truyền tới một tiếng hư lành. Tiếp theo hắc quan chợt lóe, thân hình ma hồn lại xuất hiện. Cái đầu phía trước của hắn đang nhìn chọc chọc những điểm tình quan quanh thân hàng lập, trên mặt hiện lên vẻ khó coi. Nhưng ngay lập tức, hai hàng lông mày dựng đứng, hai cái đầu lâu đã đổi vị trí cho nhau. Đầu lâu ác quỷ liền cười hùng ác với hạng lập. Hạng lập rụng mình càng thêm cảnh giác. Lúc này chỉ thấy đầu lâu ác quỷ phía đối diện há mồm, vội thành vội tức, phùng ra một mạng sông khí màu đen. Những nơi mà sông khí đi qua, về kim trùng không tự chủ được, bị cuốn vào bên trong. Tiếp theo từng con, từng con đông ngã tây nghiêng, từ trên không trung rơi xuống. Nhất thời, đàn trùng do hạng lập bố trí trước ma hồn đã biến mất. Quỷ đầu nhếch miệng, lộ ra một nụ cười hung tàn. Tiếp theo thân hình hắn nhoán lên, muốn bay tới. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, đột nhiên điểm chỉ, một đoàn điện hồ to bằng hạt đào bắn ra. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, trong nháy mắt, đã đến trước mặt của quỷ đầu. Đây cũng là một phương pháp biến ích tà thần lôi thành quả cầu mà hắn đã lĩnh ngộ được trong huyện cảnh khi phục dụng tàu hóa đan. Bây giờ xuất kỳ bất ý bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với điện hồ bình thường, nên sức uy hiếp cũng lớn hơn một chút. Mà hồn vị không kịp phòng bị Nên giật nại cả mình Lôi cầu kia thật sự quá nhanh Vô luận là hắn muốn tránh Hay là thi chuyện thần thông để ngăn cản Cũng không kịp Hắn chỉ có thể há mồm Một đào tự ảnh như độc xà lóe lên Trực tiếp va chạm vào lôi cầu ầm ầm thanh âm vang lên Kiềm quang lập lệ Lôi cầu đã nổ tung Còn đào tự ảnh kia thì bị bắn ngược trở lại Mùi cháy nhanh chóng tàn ra Quỷ đầu kêu thảm một tiếng Ánh mắt ác độc quét về phía hàng lập đào từ ảnh vừa rồi chính là cái lưỡi dài quái dị của hắn tuy nhiên không biết tại sao nó có thể khắc chế ít tà thần lôi nhưng uy lực của địa hồ cũng khiến nó ăn phải quả đắng tổn thương không nhỏ hàng lập thấy mình đánh lén không có tác dụng nhưng trên mặt chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn hắn lập tức cười lạnh một tiếng trong miệng phát ra âm thanh bé nhọn nguyên bản những còn về kim trùng đã rơi xuống đất Đột nhiên vộ vỗ hai cánh, tiếp tục đàn không bay lên, trở về vị trí cũ. Ma hồn thấy vậy thì trên gương mặt lóe lên vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về phía về kim trùng càng thêm ngưng trọng. Lúc này, nhóm người ngân phát lão già thấy hạng lập, giao thủ với ma hồn thì cũng xuất ra bảo vật tấn công. Một khẩu bạch sắc phi kiếm, một thanh lam sắc ngọc xích, cùng một bộ ba pháp bảo hình thoi, hùng hằng công kích về phía đối thủ, ma hồn. Chỉ lạnh lùng nhìn mấy kiện pháp bảo kia một cái, rồi đồng thời vươn tay, ném ba bảo vật đã bị ma hóa ra. Lập tức, trường hóa thành một phiến dị quan màu đen cuốn tới, ngăn cản thế công của ba người ngân pháp lão giả và điều khiển pháp kỳ, tiểu kiếm, viên hoàng, chính là cái đầu lâu phía sau. Tiếp theo, không biết cái đầu này thi triển pháp quyết gì mà dị quan bành trướng lên gấp mấy lần. Trọng nháy mắt, đã hình thành một cái quan tráo cực kỳ to, bảo vệ lấy toàn bộ bảo vật của nhóm người trình sư huynh. Sau đó, ma hồn chỉ không ngừng rót pháp lực vào, còn lại thì chẳng làm gì. Xem ra, ma hồn muốn thu thập đối thủ khó giải quyết nhất là hạng lập trước tiên, sau đó mới tới lượt nhóm tu sĩ kia. Hạng lập thấy vậy, liền dữ như mày, nhưng lúc này đầu người phía sau của ma hồn đột nhiên mở miệng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 bằng không, ta sẽ cho người kiến thức một ven sự lợi hại của ma điệp thánh giới. Loại linh trùng chưa trưởng thành ở nhân giới này, chính thức là thuốc bộ tốt nhất cho ma điệp. Ma hồn sau khi lạnh lùng nói, liền liếc mắt nhìn về phía cổ ma, đang áp bức ngụy vô nhai, từ từ lùi về phía sau, sắc mặt lẽ lên vẻ quái dị. Hàng lập khỏe nhất miệng, mặt không chút thay đổi, phất tay áo, và chục đào phi kiếm lập tức bắn ra, bay lượng chung quanh thân hình hắn hắn liên tiếp đánh ra từng đào, từng đào pháp quyết. Kiềm quang trên những thanh phi kiếm này, lấp lóe không ngừng, hiện hóa ra vô số ảo ảnh với mục đích bố trí đại canh kiếm trận. Hai mắt trên đầu ác quỷ của ma hồn, đột nhiên lóe lên hùng quang. Một khi, người đã muốn chết, thì ta cũng không có thời gian để mà dây dưa. Càng nước thêm một nguyên anh, thì ta càng nắm chắc phần thắng khi đấu biết tên gia họa kia. Ta cũng không cần thân thể này, nên sẽ cho người thấy lợi hại chân chính của ma công thanh giới chúng ta. Ngươi, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Không biết là ma hồn đã cảm ứng được sự uy hiếp của phi kiếm, hay là thực sự không muốn nhận nhìn dây dưa, nên không cho hàng lập cơ hội bôi trí kiếm trận. Sau khi cười điên cuồng, thân hình ma hồn liền trở nên mơ hồ, hai tay trần xuất hiện trong đám phi trùng. Trong lòng hàng lập trầm xuống, bất chấp việc bày kiếm trận, thần thức điều khiển về kim trùng tấn công. Phệ kim trùng tuy có sự sợ hãi khi nhìn thấy hình dạng của ma hồn, nhưng dưới sự chỉ huy của hàng lập, hùng tính đại phát, ùn ùn tấn công đối phương, bạch quan trên người hồ yêu khôi lỗi, cũng chợt lóe, phối hợp cực kỳ ăn ý với phi trùng, công kích về phía ma hồn. Thiên tuyệt ma thi thì bước lên, chặn trước mặt hàng lập, còn cự quy khôi lỗi đằng sau thì không sử dụng băng trùy mà đồng thời há miệng, trực tiếp phùng đà hơn chuột đào quang trụ thô to, trong nhai mắt ma hồn đã lọt vào trận thế công kích. Hạng lập không hy vọng khôi lỗi lên trùng mà thi có thể ngăn chặn ma hồn, chỉ cần chúng trì hoãn một chút thời gian để cho hắn bố trí xong đại cành kiếm trận là được rồi. Theo suy tính của hắn thì một loạt công kích to lớn như vậy, tuy không làm gì được đối phương, nhưng việc dây dưa kéo dài thời gian thì hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hạng lập đã đánh giá thấp sự lợi hại của ma hồn hai đầu bốn tay, cái đầu ác quỷ của ma hồn phát ra vài tiếng kêu lảnh xảng như kim loại va chạm vào nhau. Bốn cánh tay vung lên, mười ngón tay của hắn bỗng nhiên vàng vàng biến hình, kết xuất từng cái, từng cái pháp quyết cổ quái. Trong nháy mắt, một luồng hắc mang cháy mắt từ trong thân hình của ma hồn phun ra, hào quang chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo Từng đợt, từng đợt khí lạng xuất hiện, đánh cho vẻ kiêm trùng khôi lội siêu vẹo. Hơn mị đạo quan trụ màu lam lập tức hóa thành hư không. Ngay lúc này, hai cái đầu của ma hồn đồng thời há mồm, Một tiếng thét dài thê lương cao vút vang lên, khiến cho không trùng xung quanh, chấn động rung rẩy, kéo theo âm thanh ầm ầm không ngừng. Sau đó khí lạng trong nhai mắt tiêu tán đi, hắc mang đã trở nên ảm đạm. Một tầng vậy cứng dài, màu đen bóng loáng. Cực kỳ cổ quái giống như chiến giáp xuất hiện trên thân thể ma hồn, phát tản ra khí thế cao ngất tầng trời. Lúc này đầu ác quỷ của nó nhìn về phía hạng lập, mang theo một ti hung tàn. Mà hạng lập khi thiết cảnh này, lập tức trợn mắt há mồm trong lòng cực kỳ kinh hại. chương 847, ma kiếm tái hiện Ma hồn đã biến thân thêm một lần, lúc này hắn nhẹ răng cười, sau đó thân hình như cơn gió nhẹ nhàng thoáng biến mất thiên tuyệt ma thi trước người hàng lập vẫn đang bất động bỗng gầm nhẹ một tiếng hai cánh tay liền động bộ số trào ảnh xanh biết phát ra tiếng xe gió suy suy phá không chụp xuống phía trước hắc quang chớp động thân hình quỷ mị của ma hồn hai đầu bốn tay bỗng nhiên xuất hiện trong trào ảnh trên mặt hiện lên một tia lạnh khốc ma hồn phất nhẹ cánh tay về phía trào ảnh nhất thời trào mang của nó lại càng thêm dài đặc âm thanh càng bé nhọn hai bên vừa tiếp xúc hắc mang dễ dàng xe rách trào ảnh xanh biết cảnh tay quỷ dị dài thêm vài thước trong tích tắc bàn tay hóa thành một đạo hắc ảnh cắm phập vào lồng ngực cứng như thép của thi tiêu nằm ngón tay rút ra trên người thiên tuyệt ma thi đã xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén thì huyết đen ngòm cuồn cuồn tuôn ra tu sĩ bình thường nếu trúng phải đòn tấn công đó thì không chết cũng phải bị thương nặng nhưng thi tiêu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 Tiêm trụy tam sắc vừa tới, liền bị một đôi bàn tay đèn nhánh kẹp cứng, không thể nào tiến thêm một chút. Cái đầu quỷ của ma hồn, nhè răng cười ác độc. Hai tay đồng thời dùng sức, ý muốn ngạnh kháng, bẻ đôi tiêm trụy. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, không chờ ma hồn thực hiện ý định đó. Toàn thân viên trụy bỗng tự bào. Từ trong đó bay ra, một đám trùng vân tam sắc, không chút khách khí, tấn công ma hồn. Mặc dù ma hồn đã vận hành ma công tới mức tột đỉnh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 Hóa thành một trời mưa máu Về độ cưng rắn của thân thể Thì tam sắc về kim trùng Dù sao cũng không thể so bằng kim sắc về kim trùng Một đám trùng vân Đã bị ma hồn có tù vi đại tăng Phát ra ma âm đánh thành cho bụi Không còn một con Nhưng ngay lúc đó thì cánh tay của thi tiêu Cũng vừa đánh tới Sắc mặt ma hồn lộ ra về thiếu nhận này Trở nên băng hàng Thân hình nhoáng lên liền biến mất Một khắc sau hắn đã ở phía sau thi tiêu vuông nắm tay màu đen nhẹ nhàng đánh tới động tác nhìn như thông thả nhưng không biết tại sao thì tiêu chỉ có thể kịp nhích đầu qua một chút nắm tay đã tới trước mặt cùng lúc một đoàn gai xương dài khoảng một thước từ nắm tay bắn ra trực tiếp xuyên thủng qua đầu của thi tiêu thân mình thi tiêu rùng lên mọi động tác lập tức dừng lại mà hồn phát ra tiếng cười âm trầm hòa dị màu đen trên gai xương đột nhiên bùng cháy sau khi hắn thu lại thì thân hình thi tiêu rung rẩy vài cái rồi rơi thẳng xuống đất từ lúc ma hồn tiến vào chuồng vân cho đến khi tiêu diệt thi tiêu quá trình nhìn như rất dài nhưng kỳ thật mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt lúc đầu khi hằng lập thấy ma hồn tiến tới gần còn thiên tuyệt ma thi thì tiếng đàn nghênh đón liền không suy nghĩ nhiều thân hình hắn bay về phía sau để duy trì khoảng cách với đối thủ đồng thời hắn điện chỉ về phía kiếm quan màu vàng kim đang ở trên đầu tất cả kiếm quan nhất thời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 Mà đã bị ma hồn kia dễ dàng đánh rớt Tùy thân thể mà thì cứng rắn rơi xuống mặt đất chưa biết sinh tử như thế nào Nhưng xem bộ dáng cho dù chưa chính thức chết đi Thì cũng vô phương tái chiến Trong lòng nghĩ như vậy Nhưng hẳn lập lại nhất tâm nhị dùng Dùng thần thức điều khiển thêm một lần Đám yêu hồ khôi lỗi đã ổn định lại thân hình Bạch quan chấp động Tiếp tục công kích về ma hồn Cựu quỷ khôi lỗi cũng giống như hẳn lập Một mặt tạng ra bốn phía chung quanh Một mặt phùng đa tầng đảo quan trụ băng thuộc tính, tầng đảo kiếm ảnh đang xoay quanh trên đầu hàng lập cũng chụp xuống ma hồn. Ma hồn hư lạnh một tiếng, bốn cánh tay khẽ vùng lên, từ nơi chỗ khủy tay và nắm tay, mọc ra từng gai xương đen nhánh, hình thái không đồng nhất, có cong có thẳng, nhưng cái nào cũng nhọn hoắt, toát ra khí tức âm hàng vô cùng sắc bén. Không chờ yêu hồ khôi lội tới gần, thân hình ma hồn vụ một tiếng liền biến mất vô ảnh vô tung bỗng nhiên bất điện một tiêu công kích hồ yêu khôi lỗi không khỏi hoàng mang ngờ ngác lúc này hắc mang chợt lóe mà hồn bồ thành bồ tức xuất hiện đằng sau một con khôi lỗi buông cánh tay phá không đánh tới âm thanh sét gió vang lên từng đào hắc mang chớp đồng con hồ yêu khôi lỗi đó trong nháy mắt đã bị đánh nát hóa thành một đống phế vật thân hình vừa động mà hồn lại biến mất rồi xuất hiện bên cạnh một con khác còn hồ yêu khôi lỗi này Liện bị một gai xương thô to xuyên thủ ngực, nó lập tức dừng cử động, rơi ngay xuống đất. Hàng lập ở xa xa thấy như vậy thì vừa sợ vừa dần. Chỉ huy kiểm sắc kiếm mạnh không ngừng truy kích ma hồn. nhưng ma hồn, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện tại một nơi không rõ. Cộng thêm tu vi tăng mạnh, phối hợp cùng công pháp ẩn thân nên vô cùng khó chơi. Hồ yêu khôi lội không cách nào vây công được. Đối với phương thức cận chiến... Hàng Lập luôn tự phụ cao minh hơn các tu sĩ khác nhiều, nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy thủ đoạn của ma hồn đã khiến cho hắn lành cả người. Cùng với ma hồn cần chiến, càng bạn là mũi rượu qua mắt thở, cho dù hắn cố vận dụng thanh minh lên nhãn, cũng vô phương tìm ra vị trí của ma hồn. Trong lúc chưa kịp suy nghĩ nhiều, ma hồn đã giết chết mất con hồ yêu khôi lội cuối cùng, sau đó lãnh đạm liếc mắt nhìn Hàng Lập. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng đó, trong lòng Hàng Lập trầm xuống. Hơi có chút sợ hãi. Từ lúc kết thành Nguyên Anh chào tới nay, cảm giác bất an đã biến mất từ lâu, hôm nay lại một lần được xuất hiện. Hàng Lập thở ra một hơi, cố gắng bảo trì trấn định. Hiện tại xem ra, với độ tốc quỷ dị, gần như thuấn di của đối phương, thì buông bố trí đại canh kiếm trần là một việc rất khó khăn, chỉ có thể dùng những thủ đoạn khác để kéo dài thời gian mà thôi. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hàng Lập điểm trị về phía kim sắc kiếm ảnh trên không trung kim quang lập tức bay trở về bên trên đỉnh đầu của hắn, sau đó kim quang chuyển động chung quanh, hóa thành tầng tầng kim khí dài đặt bảo vệ hàng lập. Tiếp theo, hai tay hàng lập bắt quyết, từng tiếng sấm trên người vang lên, từng đào kim hồ thô to từ trong cơ thể hiện ra, đồng thời chứa nhiều tia điện lôi mỏng manh đang xen vào nhau, hình thành một tầng kim sắc điện y lấp lóe không ngừng, trông cực kỳ bắt mắt. Đồng thời, hắn hé miệng phun ra một quang cầu màu tím. bụp một tiếng từ sắc hỏa diễm bụng lên, sau đó một tiếng chim lạnh lót từ hỏa cầu truyền ra. Một con hỏa điệu màu tím thân thể dài khoảng một thước xuất hiện, vỗ vỗ hai cánh, không ngừng bay quanh hàng lập, phát ra từng tia từng tia lửa, trông vô cùng diễm lệ. Đây chính là tự la thiên hỏa do hàng lập liền hóa được từ trước tới nay. Hàng lập liên tiếp xuất ra thủ đoạn, từ hồ khiến cho ma hồn này cảm thấy hứng thú. Cái mặt quỷ của nó vẫn dài đang cười âm động nhưng đứng yên tại chỗ, tựa hồ muốn xem hàng lập còn có thần thông gì. Sau đó, bởi muốn diệt nhanh thắng gọn, hàng lập một mặt không chút thay đổi, ánh mắt chớp động, liếc nhìn bộ dáng dự tần của ma hồn một chút. Bàn tay lật lại, một thanh tiểu kiếm màu đỏ quái dị hiện ra. Kiếm này chỉ dài khoảng vài tấc, nhưng toàn thân đỏ như máu, mà ở trong thân kiếm có một tia hắc khí không ngừng di chuyển trông rất quỷ dị. Vật này chính là huyết ma kiếm. Mà lần trước Hàng Lập lấy được trên người bạch y nội tử, huyết sắc tiểu kiếm vừa mới hiện thân, không chờ Hàng Lập thuốc dục đã tự bay lên, một mùi máu tanh nồng đầm tràn ngập cả không gian. Hàng Lập biết sử dụng nó đưa lại hậu hòa không nhỏ, nhưng đây là lúc sinh tử lâm đầu, không thể nào để ý nhiều được. Lúc này hăng hé miệng, phun một đoàn tinh khí màu xanh lên thân tiểu kiếm. Huyết quang trá mắt, tiểu kiếm to ra dài khoảng một trường phiêu phù trước người. Thần sắc hạng lập ngưng trọng, cầm lấy chui kiếm. Sau khi liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng huy động, lập tức một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể không ngừng bị tiểu kiếm hút lấy. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng cắt đứt pháp lực, trong lòng thầm nghĩ nó thật sự quá tà môn. Sau khi hạng lập cầm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn ma hồn. Vẻ mặt của ma hồn đang dự tợn, nhưng khi vừa nhìn thấy huyết ma kiếm kia, thần sắc hắn đột nhiên đại biến, lấy lên một tiêu khác thường đồng thời hai mắt nhìn chầm chầm vào thanh kiếm nọ. Hàng lập thấy vậy thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút kinh nghi. Rất tốt, không nghĩ tới, ngay cả thanh khí mà năm xưa, chúng ta lưu lại thế giới này, người cũng có được. Bây giờ, nếu đem thanh khí giao cho ta, ta có thể tha cho người một mạng rời khỏi nơi đây. Một lát sau, mà hồn rút cuộc khẳng định thanh huyết ma kiếm trong tay Hàng lập chính là bảo vật mà hắn muốn. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng đưa ra điều kiện. Thánh khí, thứ này là pháp khí của thường cổ mà giới các ngươi. Hằng lập cảm thấy kinh ngạc, khẽ nhướng mày. <cười> Chuyện của thanh giới bọn ta, người không đáng để biết. Ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý vào đây hay không mà thôi. Bà hồn không muốn nói thêm, trợn hai mắt dùng thanh âm ban hàng trả lời. Nội huu các hạ là tu sĩ nhân loại vì cái mạng nhỏ này tại hạ đáp ứng cũng không sao. Nhưng mà các hạ lại là Hàng Lập liếc mắt một cái, trên mặt hiền lên vẻ trào phúng. Chương 848 Hắc Nhận Mà hồn nghe lời này nhưng không tức giận như Hàng Lập tưởng. Ngược lại hắn gọn giữ đôi mắt màu ngân bạch, quét về phía ký mạnh, tự sắc hỏa điểu và huyết ma kiếm mấy lần rồi trở nên lạnh lẽo. Hàng Lập không nói một lời, phòng lùi sĩ sau lưng từ từ xuất hiện, pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn lưu chuyển đang lúc này, một thanh âm độ tung to lớn Từ phía xa truyền lại Hàng Lập và ma hồn đều ngẩn ra Không nhìn được liếc mắt một cái Chỉ thấy ở đó quang mang chất lóe Mấy đạo hào quang màu sắc khác nhau Đang phá vỡ vòng bao vây màu đen Khiến nó trong nhai mắt đã biến mất Một lần nửa viên hoàng, tiểu kiếm, pháp kỳ Ba kiện pháp bảo bị ma hóa hiện hình Chỉ là ma quang truyền thân bằng chúng Ảm đạm, từ hồi thù thương không nhỏ Vì ma hồn toàn tâm toàn ý Đối phó với Hàng lập Nên nhất thời sơ ý xem thường nhóm người ngân pháp lão giả. Ba người này tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng ai ai cũng đã tranh đấu lâu năm, kinh nghiệm đời mình. Không biết bọn họ đã thi chuyển bí thuật gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể hợp lực và cấm chế của ma hồn. Nhưng vừa rồi, bọn họ cũng đã chứng kiến thân pháp quỷ dị của Nam Lụng Hậu, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Tự nhiên không dám chủ động ỉ vào Hàng Lập Mà mỗi người đều chỉ huy vài kiện pháp bảo Công kích ba hồn từ xa Hy vọng là có thể tạo ra được một chút tác dụng Ba người đều rất rõ ràng Hàng Lập chính là chủ lực đối kháng ma vật Nếu hắn chết đi Thì kết quả bọn họ chắc cũng không tốt hơn là bao Vì vậy lúc này Nhóm người Trình Sư Huynh Có thể trợ giúp Hàng Lập một tay Nên trong lòng hắn cực kỳ vui mừng Nếu bọn họ cấp cho hắn đủ thời gian bố trí đại canh kiếm trận Vậy thì càng tốt rồi. Hàng Lập ngậm nghĩ như vậy, nên không khỏi liếc mắt nhìn ba hồn đối diện một cái. Ma hồn nhìn những bảo vật đang công kích tới, rồi liếc về phía Hàng Lập cười âm lạnh. Thần hình bận nhiên di động. Sau khi để lại một đạo tàn ảnh, ma hồn đã biến mất. Hàng Lập thấy vậy, liền nhanh chóng dùng thanh minh lên nhãn quét trùng quanh. Kết quả lập tức làm hắn giật nảy mình. Không ổn rồi, ba người hãy cẩn thận đi. Hàng Lập hét lớn một tiếng, Sau đó không nói gì nhiều, dùng thần thức điều khiển, cự quỳ khôi lội tạng ra bốn phía, dương cổ lên, phùng đa đà, tầng đào tầng đào lam sắc quan trụ. Mục tiêu chính là bốn phía chung quanh ngân phát lão giả. Đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân là những kẻ lịch duyệt. vừa nghe hàng lập đề tỉnh, cộng thêm đã nhìn thấy thần pháp quỷ dị của ma hồn, nên bọn họ lập tức minh bạch đối phương, đã bỏ qua hàng lập tấn công về phía bên mình. Trong lòng ba người cực kỳ kinh hãi. Chỉ có thể âm thầm kêu khổ mà thôi. Mà hồn sau khi thấy hạng lập thi triển nhiều thủ đoàn, lại có thêm huyết ma kiếm, nên thấy không dễ dàng hạ được đối phương một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bọn ngân pháp lão giả lại ở bên cạnh chọc máy, nên hắn mới thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem những tên ngán đường kia, diệt sạch, sau đó mới thu thập đến hàng lập. Hơn mười đạo quan trụ thô to nổ xung quanh ba vị tu sĩ nguyên anh, khí bằng hàng lập tức tràn ngập bốn phía hắc ảnh chớp lên, ba hồn hiện hình ở một nơi cách ba người thiên tinh trần nhân có hơn chục trường. đám người ngân phát lão giả tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị đường tốc cực nhanh của ba hồn khiến mặt biến sắc. Cụng may ba người từ hồ phối hợp cực kỳ ăn ý. Lúc này trình sư huynh và lão già kia dường hai tay lên, một người ném ra một lượng lớn phù lục, một người lại tớ xuất ra một con hỏa hồ, còn thiên tinh trần nhân. Thì tay bắt pháp quyết, thân hình hai con ác quỷ khôi lỗi đằng sau lập tức nhắn lên cùng với hỏa hồ dưới sự yểm trợ của phụ lục, đồng thời bay ra khỏi vòng bảo hồ. Phụ lục vừa bay ra bên ngoài, lập tức hóa thành từng mạng hỏa vân to lớn liền biển bất duyệt, còn hỏa hồ thì nhún người bay vào trong biển lửa, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa hồ chính là một loại linh thú trần quý, tình thông hỏa đường thuật. Ma hồn tuy thấy hai con ác quỷ khôi lỗi khi thế bất phàm tấn công mình, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, bốn tay vùng lên. Một trận âm thanh chói tay xuất hiện, tiếp theo là tiếng sẹt sẹt, hai đoạn ô mang chớp loà đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Năm ngón tay chụp tới, sẽ hai quan đoạn màu đen thành bốn phần, mỗi tay cầm lấy một cái rùng lên. Hát quan đại phóng, bốn thanh quan nhận quái dị đã hình thành. Những quan nhận này tuy không dài, chỉ khoảng hai thước nhưng từ nhọn đến thô. Lại có chút cong cong giống như ngựu đao, nhưng quỷ dị chính là cả thân chúng không ngừng rung động, khiến không gian trung quanh vàng vẹo, biến dạng, âm thanh chói tay liên tục vàng lên, thật sự khó tin. Tuy nhiên khi quá nhận hình thành, thì cái đầu của người phía sau nhăn lại, vậy mặt đau đớn và trắng bệnh, dường như tinh huyết của nó bị rút ra gần một nửa, mà sắc mặt cái đầu ác quỷ phía trước càng trở nên hung lệ, vùng quá nhận lên, vù một tiếng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 thì hồng quang trên người xuất hiện, từ trong tay lại bắn ra thêm một đạo hào quang màu đỏ. Lúc này, hỏa vân phía trên cũng cuồn cuồng đánh về phía ma hồn. Trong nháy mắt, ma hồn đã bị ba mũi giáp công, nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi, vẻ nhàn huy vũ quá nhận, lập tức bốn đạo quang màn hình bán nguyệt giao thoa xuất hiện, hỏa thành hai chữ thập màu đen cực to, chạm về phía hai con khôi lỗi. Bởi vì thân hình ma hồn hơi trì hoãn, cho nên lợi dụng cơ hội này, Một cử trạo phụ đầy hỏa diễm to khoảng vài thước Được nhiên móc xuống Nằm cây móng sắc bén như dao Tấn công trực tiếp vào thiên linh cái của ác quỷ Hàng ti màu xanh cùng hào quang màu đỏ Lập tức phóng từ âm khí ra công kích về phía thân thể ma hồn Bốn tay của ma hồn khẽ động Quang nhận trong nháy mắt Đã trở nên mơ hồ Hiện ra từng tầng quang lãng Sau đó hóa thành từng tầng quang cầu Màu đen cuồn cuồng Thành ti và hồng quang vừa tiếp xúc Lập tức kêu bi thảm, bị cuốn vào bên trong và độ tung. Màn này vừa phát sinh, thì họa diễm cử trảo nhất thời kinh hãi ngừng lại, muốn thu hồi trở về. Nhưng đã quá muộn, một đạo hắc mang hình bán nguyệt đã lóe lên, cử trảo lập tức rời xuống, máu huyết bay tứ tung. Lại một âm thanh thảm thiết trái tai, từ trong hỏa vần vàng lên. Thần sắc bảo ngược trên mặt ma hồn chợt lóe, một cái lưỡi màu tím liếm liếm hồ huyết dính trên lớp áo giáp. Sau đó hú lên một tiếng, thân hình lại biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, đã thấy hắn xuất hiện ở giữa hỏa vân. Hỏa vân quay cuộc một trận, mấy đoàn tàn chi của hỏa hồ dính đầy máu tiếp tục rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, ma hồn đã phá thế công của hai ác quỷ khôi lỗi rồi tiêu diệt hỏa hồ. Điều này khiến cho ba người thiên tinh chân nhân trợn mắt há mồm. Lão già Nguyên Anh Kỳ xa lạ kia chính là chủ nhân của linh thú nên trên mặt còn hiện vẻ đau lòng. Còn ma hồn thì cười quỷ dị một tiếng, thân ảnh lại biến mất thêm một lần. hắc mang đột nhiên lóe lên trong âm khí màu xám, hai âm thanh ầm ầm trước sau vang lên. Sắc mặt của thiên tinh Trần Nhân đang điều khiển hai ác quỷ khôi lỗi bỗng trở nên trắng bệch không còn chút máu. Sau đó, lão không chút do dự phất tay áo. Một trận cuồng phong thổi bay âm khí, tại nguyên địa lúc này chỉ còn tàn hài bị chém thành mây khúc của hai con khôi lội, còn ma hồn lại không thấy đâu. Ba người trong lòng chấn kinh, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía và vỗ vào túi trữ vật để lấy ra các bảo vật khác. Không gian ở một chỗ rất gần nào đó bỗng nhiên dày đầu. Một tòa hắc sắc cử phong cao vài chục trượng xuất hiện, sau đó hùng hằng đập xuống. Đó chính là thiên trọng phong do hằng lập tế xuất ra khi thấy tình hình nguy cấp. Trong nháy mắt đã di chuyển đến bên cạnh để trợ giúp ba người một chút. Kết quả không đợi hắc sắc cử phong hạ xuống. Hát quang ở chỗ trống trại không người kia đã loé lên. Ma hồn mang theo âm hằng liền xuất hiện. Hắn vùng tay lên trên, bốn đạo quang nhận liền ngưng tụ thành một đạo hắc sắc cờ nhận dài khoảng một trường, phát ra tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm sét. Hai tay ma hồn cầm chặt hắc sắc cự nhận, không chút trì hoãn chém về phía thiên trọng phong. Một đạo quang mang màu đen vội thành vội tức bắn ra. Thiên trọng phong loé lên quang hòa cho mắt, cả tòa núi rung động kịch liệt. Ở giữa bắt đầu xuất hiện một khe nứt, hát sắc sơn phong đã bị chém thành hai nửa, hai nửa đó liền rơi xuống đất. Mà hồn không chút chồng trẻ, mắt liếc về phía ba người ngân phát lão giả, đang được bao bọc bởi năm sáu tầng hồ trảo. Sắc mặt hiện lên vẻ bất hảo, rồi hai tay nắm cử nhân tiếp tục chém tới, một đào đao mang màu đen quỷ dị lại xuất hiện. Sắc mặt đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân, nhất thời trắng bệnh, không còn chút máu.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 vì cú công kích phá hủy thiên trọng phong của ba hồn. nhưng khi thấy hành động của ba người, thì trong lòng thầm kêu không tốt. với độn tốc cực kỳ khủng bố của đối phương, thì chắc chắn ba người kia giữ nhiều lành ít. nhưng hắn bây giờ là đang bần rùn thực hiện mấy bước cuối cùng để bố trí đài canh kiếm trận, nên không thể nào bày tới cứu giúp. một mặt hắn nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết ra trùng quanh một mặt dùng thần thức chỉ huy cự quy khôi lỗi phóng bằng trì ra. hiện tại Hàng lập không cầu thế công trên có thể thương hại đối phương, mà chỉ cầu nó có thể trì hoãn hành động của ma hồn một chút, để ba người ngân phát lão già kia chạy trốn kịp.